Các b ạ này đang nghe tại đọc đi audio.net anh ra nghe chuyện Nói, n g cho em tại phút o i lại tiểu、ảnh. Thiên phút gặp như không nghĩ ảnh t sau, nếu u đón Cũng đừng được em ế t a n hai không có đ ù v ớ e mắt Nói xong, anh lặng lặng Ấn nút ngát ta của dự thiên tuyết tràn đầy nước mắt run r i ọ n g kêu trình nghĩ xanh trình nghĩ xanh m ộ ư ơ i năm phút đi đến đường kiến khang trên ban công gió thổi phất phơ thổi chúng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô làm cho nước mắt càng lúc càng lạnh lúc này dự thiên thuyết mới phản ứng kịp lấy lại tinh thần ngón tay phát xun gọi vào điện thoại di động của nam cung kỉnh hiên cô không tin anh đã xảy ra chuyện trong điện thoại vẫn vang lên tiếng tốt tốt trong lòng cô chua sót hy vọng anh có thể tiếp điện thoại nhưng điện thoại di động chuyển tới một tin nhắn còn lại m ư ơ i bốn phút nhớ không được cho bất kỳ ai đi theo phía sau em không được cho bất kỳ người nào biết em đi đâu ngoan bà bảo của em đang chờ em trong lòng dự t i ê n t h u t run lên nước mắt càng dâng tràn mãnh liệt cuối h h danh, tên khốn kiếp không bằng cầm thú. ỉ n tên bằng dĩ lao kiếp Cô cầm ỗ i trai của tôi, tôi sẽ tới chữ. được con của tức. c Không thương tổn ngay sẽ lập u cùng cô để lại một tin nhắn cho nam c ô n g kình hiên xoay người trở về phòng đi băng qua phòng khách mở cửa ở cửa một người đàn ông y phục màu đen đứng nghiêm trang ánh mắt chợt lóe nhìn c ô đi ra từ bên trong dự tiểu thư người đàn ông đứng thẳng người cung kính mà lạnh nhạt kêu một tiếng sự thiên t u y ế t hơi đờ đẫn trong đầu là tiếng kêu sợ hãi của con trai trong mắt tràn đầy sự t a u sót cố tỉnh táo nói anh tránh ra tôi có việc phải ra ngoài các anh không cần đi theo tôi người đàn ông t r ợ t giật mình nhàn nhạt, nhạt hỏi sự tiểu thư muốn đi đâu không thể cho người đi theo sao nam công tiên sinh rất để ý đến sự an toàn của cô anh ấy dặn dò chúng tôi không thể rời cô nửa bước tôi thật sự có việc dự thiên t u y ế t đầy cửa đi ra ngoài giọng nói run run khuôn mặt n ỏ nhắn tái nhợt sự tiểu thư Người đàn ông nhận rất a hai cánh tay ra, có cánh cẩn, trước mặt cô, nhạt nhạt, cười cười. đó gì không đúng, nghiêm ngăn phép nhàn nhạt, vươn mặt r lễ mà ở xin lỗi dự tiểu thư cái gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng cô chỉ là không thể để cô ra khỏi đây cô cần gì đều có thể trực tiếp nói cho chúng tôi biết chúng tôi tuyệt đối sắp xếp thỏa đáng cho cô anh đôi mắt trong suốt ươn ớt của dự tiên tiết nhìn người đàn ông trước mặt giọng run run nói tình hiên chỉ dặn dò các anh bảo vệ chứ không còn nói các anh dám thị tôi sao các anh còn có mười bốn phút mười bốn phút t i ể u ảnh của cô đang gắt gao n ế u chặt trái tim cô cô không có thời gian để lãng phí hôm nay tương đối đặc biệt dự tiểu thư mời kình hiên đâu dự thuyên t i ế t nhìn c h ầ m c h ầ m người đàn ông trước mặt đột nhiên nhớ ra bọn họ là liên lạc trực tiếp cùng với nam c ô n g kình hiên cô bước tới bắt lấy tay áo của người đàn ông giống như giật mình tỉnh lại gấp giọng hỏi không phải các anh vẫn liên tục liên lạc với anh ấy sao bây giờ anh ấy đang ở đâu thì các anh phải biết chứ nói cho tôi biết nhanh lên anh ấy thế nào rồi rốt cuộc anh ấy làm sao ai tới nói cho cô biết ai có thể giúp cô xác nhận trong điện thoại chỉ nghệ sinh nói kình hiên bị thương con trai rơi vào tay anh ta đến cùng có phải là thật hay không người đàn ông thoáng kinh hãi một lát sau mới chậm rãi phục hồi bình tĩnh thấp giọng nói sự tiểu thư cô không nên gấp gáp lần cuối cùng chúng tôi liên lạc với nam công tiên sinh là khoảng ba tiếng trước có thể bên đài bắc đã xảy ra chút chuyện năm công tiên sinh không yên tâm nên mới đuổi qua đài bắc tiểu thư gia đã trễ chuyến bay sợ là không có cách nào tới đúng giờ tin tức này vốn là vì cô không muốn lo lắng mới không nói cho cô biết nhưng bây giờ nhìn cô gấp gáp như vậy theo bản năng người đàn ông cảm thấy có thể là đã xảy ra chuyện gì đó đôi mắt thâm thúy nghiền ngẫm nhìn cô anh ta hơi cúi đầu nhẹ giọng hỏi có phải dụ tiểu thư muốn đi gặp mặt ai đó đúng không tại sao muốn ra ngoài giờ này khuôn mặt nhỏ nhắn của sự tiên t u y ế t càng tái nhợt nghĩ tới năm công tình hiên một mình chạy qua đài bắc đón tiểu ảnh cô giơ tay che miệng trong lòng chua sót ngẫm lại lời nói của trình vĩ sinh đã càng lúc càng chân thật thời điểm nghe được tiếng kêu của con trai cô đã thật sự sụp đổ mặc kệ có phải là thật hay không mặc kệ có phải là lường gạt hay không cô cũng phải mau chân chạy đến đó đến cùng thì con trai của cô có phải đang ở trong tay anh ta hay không cô không có dũng khí lấy sinh mạng của bảo bảo ra nói dỡn tránh ra cô đã mất đi lý trí liều mạng để người đàn ông ra và bỏ chạy xuống lầu sắc mặt người đàn ông hơi tái xanh giơ hai tay lên làm tư thế phòng bị bị đẩy lào đào một cái mới đứng vững tỉnh táo nhìn g i thiên tuyết chạy xuống lầu đ ẩ bóng dáng xinh đẹp của cô biến mất ở góc cầu thang sự trầm tĩnh trên mặt nhất thời biến mất cua tai nghe lên khản giọng hấp tấp nói sự tiểu thư đi xuống nghe rõ ràng không cô ấy đang đi xuống các anh đừng ngăn cản nhưng phải giám sát xem cô ấy đi đâu nhìn cho kỹ nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện